Thưa các bạn, trong lá thư cuối cùng gửi về gia đình, Cử đã công nhận những suy nghĩ sai lệch của mình về giáo dục trong gia đình, những nền nếp đạo đức gia phong là nền tảng cốt lõi của văn hóa dân tộc, của sự bền vững gia đình. Lẽ ra anh phải trân trọng, tự hào, thì thay vào đó, anh đã miệt thị nó, quay lưng với nó. Đúng như lời người cha đã dạy, rời bỏ đạo đức là gặp ngay hung bạo. Khi cứ quay lưng với đạo đức truyền thống, anh trốn ra nước ngoài cùng người tình, đã phải đối đầu với biết bao điều hung bạo tệ bạc trăm ngàn lần sau những sóng gió vùi dập nơi xứ người, cừ đã nhận ra chân lý của đời mình và tự kết thúc cuộc đời vô nghĩa do chính mình gây ra. ông bằng choáng váng, ngã quỵ trước thực tế vũ phàng trước mắt. qua giọng đọc thu loan mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết mùa lá rụng trong vườn. sắp hết giờ làm việc buổi sáng. Phượng đang lúi húi thu xếp sổ sách Thì thấy bà trưởng phòng bê một cái bếp dầu xanh nhoáng đi qua Chuyến này căng tin phân phối đến lần tớ Tớ nhất định không nhường cho đứa nào nữa Bà nói giọng hậm hực Nhưng đặt cái bếp dầu lên mặt bàn Bà quay lại đám các cô ở chỗ đánh máy Giọng lại cao vót lên, lành lót, rất vui Đứa nào nói tao sắp lấy chồng đấy Đã chuẩn bị được đồ mừng chưa mà bảo tao lấy chồng Đám các cô gieo ẩm ẩm Có ngay đây, nhưng má ơi, mà lấy ai đây, má ơi? Lấy thằng đàn ông Tyler vít đít lồng bàn, chứ còn lấy ai nữa? Lại được một trận cười thỏa thuê. Một tiếng sau, khi Phượng đang làm quyết toán quý một, thì bà sầm sập đi tới. Trong thâm tâm, Phượng chỉ muốn bà đi chỗ khác để mình tiếp tục làm việc. Nhưng bà lại kéo ghế ngồi, đòi Phượng cho xem sổ lương tháng vừa rồi. Mới chỉ lướt qua hàng đầu danh sách lương, bà đã dành quyền sổ xuống bàn. Cô làm ăn thết này là thế nào? Dạ sao ạ? Tại sao cô lại trừ nợ 100 đồng của ông giám đốc? Phượng buông bút tử tốn. Thế này chị ạ. Tôi biết tổng đi rồi, ông ấy nợ 2.000 chứ gì? Vâng, 2.000 này là tiền ông ấy mua xe máy riêng. Năm ngoái, Ban Kiểm tra Sở về làm việc đã kết luận là chi bất hợp pháp, phải bùi hoàn. Biên bản hãy còn đây. Còn cả chữ ký của ông giám đốc đây ạ. Các ông ở sở thì biết quái gì? Đó là chính sách, nguyên tắc tài chính chị ạ. Chính sách với cả nguyên tắc, người ta là giám đốc, 30 tuổi đàn có lẻ, cống hiến cho dân cho nước suốt từ cách mạng tháng 8 đến nay. Cấp xe riêng thì không cấp, người ta mua thì kêu là bất hợp lý. Chả lẽ Phượng lại phỉ cười, hiểu biết của bà sao lại đơn sơ thế, lý lẽ của bà sao mà cảm tính thế cư như một bà nông dân thời sửa thời xưa nào đó đang lý sự với phợ vậy. Cô xóa ngay con số 100 ấy đi cho tôi. Không được chị ạ. Tôi yêu cầu. Đập tay xuống bàn đánh chát, bà trưởng phòng đứng dậy, bỏ ra giữa phòng. Đầu giờ làm việc buổi chiều, Phượng đang quay lạch sạch cái máy tính, nhát thấy bóng người ngật lên. Thế nào, cậu có xóa hộ tớ không? Lại là bà trưởng phòng. Giọng đã không vương chút quyền uy, lại năn nỉ, thẽ thọt. mà chữ nghĩa thì lại rất lạ. Hộ tớ, sao lại hộ tớ? Phượng khe khẽ. Thế này chị ạ. Thôi, tôi biết cả rồi. Chính ông giám đốc cũng đã ký biên bản đồng ý bồi hoan. Chị ạ, chị để em lên gặp ông ấy. Không được. Bà đứng phát dậy, tưởng bà nóng giận. Nhưng không, mặt bà thoáng buồn buồn. Phượng ạ vội xuống. Bà chắp miệng ảo não. Khổ, cái lão ấy, con người đoan chính trung trực đứng đắn lắm, chỉ vì lỡ một chút. Ngăn một hơi thở dài não nuột, hai con mắt bà nhìn Phượng đỏ ngầu dầu dĩ. Cùng làng tớ đấy, Phượng ạ. Cùng đi bộ đội một ngày với nhau, chống Mỹ tớ phụ trách thanh niên xung phong ở tiết trong B3. Bắt tin, rồi có tin đồn tớ chết. Nhưng cũng do lão tham đẹp tham trẻ Nên giờ mới điêu đứng thế. Cậu không biết con mẹ ấy đâu. Thần nanh mỏ đỏ, quái ác có một không hai là nó. Hành lão quá hành đầy tớ. lương tháng thiếu một hào cũng không được. Về đến nhà là A Lê Hấp ra cọ trường lợn. Cái xe máy cũng là do con mẹ ấy xui ngon xui ngọt. Khổ, giờ trong túi là nhãn củ kiệu. Thương quá. Thủ thì thật thà. Ấy là cái giọng của bà trưởng phóng lúc này. Cái giọng ấy đưa trí nhớ của Phượng về một buổi trưa hôm nào, bà non nỉ tâm tình với ông giám đốc. Và thế là giờ đây, Phượng đã hiểu xa ngọn ngành câu chuyện. Ông giám đốc thật lòng ra sao, Phượng chưa thể nói được. Còn bà trưởng phòng, thật tình, bà còn rất thương ông, rất yêu ông. Không dám vượt qua vòng kiểm tỏa của luân lý, nhưng bà vẫn chưa quên. Bà còn thiết tha níu giữ và mong muốn có dịp là lập tức thể hiện cái tình yêu thua trẻ, đã không được kết thúc như mong muốn của mình với ông. Lòng luôn mở rộng đón nhận, cảm thông với những xót xa thiệt thòi của mọi đời người, Phượng trong giây phút đẹp nhất ấy và cũng yếu đuối ấy đã chấp nhận yêu cầu của bà trưởng phòng. Nhìn Phượng đưa ngòi bút gạch một nét đậm qua con số 100 ở khoản trừ nợ của ông giám đốc, bà trưởng phòng mắt chớp chớp cảm động rồi ngồi im. Bà trưởng phòng, người phụ nữ tính nét thất thường Không có cái căn bản trong nhận thức và đức độ, tư duy còn thô thiển, thật sự không phải là con người độc ác, không đủ điều kiện để nhập vai lãnh đạo mà cứ đóng vai ấy. Đó là nguyên nhân của những trò bi hài hàng ngày, đã và sẽ còn làm khổ phượng và mọi người. Nhưng bà lại có thể gần gụi, đáng chia sẻ ở khía cạnh con người bình thường của bà. Con người này đã thiệt thòi, đã bị tổn thương nhưng vẫn giữ riêng mình một góc đời sao rạp yêu thương. Người phụ nữ phức tạp nhất, khó chịu nhất mà Phượng đã gặp Chiều nay đã trở nên một con người Phượng rất xót thương và đáng được thể tất Lòng xót thương người khác hơn cả bản thân mình là một nét đặc trưng nữa trong tính cách của Phượng mà Luận đã phát hiện ra Dường như trong Phượng đã có thêm khả năng thích nhạy với khổ đau của kẻ khác và sẵn sàng đền bù cho họ Kể từ ngày vợ con cử lên, Phượng đã chịu đựng liên miên sự vất vả thiếu thốn với một độ giản dị khiến luận phải kinh ngạc. Chị không một lời than, không một biểu hiện khó chịu, thậm chí như không cảm thấy mình đang gánh chịu cho kẻ khác. Bởi vì với thu nhập của họ, nguyên việc trang trải sinh hoạt của vợ chồng cùng đứa con và người mẹ già một chốn đôi nơi vô cùng tốn kém đã phải rè rèn lắm mới có thể không rơi vào cảnh vay mượn gánh vác thêm vợ con cử thì thật là quá sức. Vợ cử giữ ý bữa cơm chỉ ăn tí chút gọi là. riêng hai đứa trẻ vô lo thì cũng phải nói nhỏ với nhau là chúng ăn khỏe quá. rồi còn đồng quả tấm bánh, cái khăn mặt, miếng sạp phòng, mỗi thứ mỗi tốn. một chiều sẩm tối luận từ bệnh viện thăm cha về nhà buồn vắng mở mâm thấy có bát ô tô cơm lùm lùm, bát canh bùng tơi mấy miếng cà. Và chụp con tôm giang, chỉ vừa đủ một người ăn. Không nữa ăn, anh đi tìm Phượng. Vào hè, nước trở nên một nhu cầu lớn. Cả phố chỉ còn vài cái máy công cộng chảy nước đều đặn. Luận lên cái máy đầu phố, ở đó, từ xa đã nhìn thấy thùng xô xếp hàng rông rắn dài tới vài chục mét. Sắp tới cái máy nước, anh chợt nhìn thấy Phượng đang kéo tay vợ cử đi ngược trở lại. Vợ cử cưỡng, một tay rằng tay Phượng tay kia cầm cái đòn gánh, người ngả ngược chiều, miệng kêu khẩn khoản. chị cứ để em làm, chị Phượng. cô cử, cô làm thế tôi không bằng lòng đâu. đang giật tay vợ cử, chợt nhận ra luận, Phượng liền gọi to mừng rỡ, anh luận. rồi buông tay vợ cử, Phượng đi tới trước mặt chồng khe khẽ nhưng hết sức nhức nhối. anh bảo cô ấy đi, cô ấy cứ đòi đi gánh nước thuê, em không đồng ý anh ạ. Vợ cười ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu tấm tức khóc. Luận hơi cúi xuống. Cô cười, cô Phượng cô ấy làm thế là đúng đấy. Đã đến nỗi nào mà phải làm thế? Cô làm thế, cô coi tôi là cái gì? Sốc nách vợ cười đứng dậy, Phượng lên giọng lấn át. Cô này lạ nhỉ, có nghe tôi không? Em nghe, nhưng mà... Chẳng nhưng mà gì cả. Nào, tôi với cô về. Khéo hai ông tướng lại rông lên cơ quan anh Luận xem tivi rồi cũng nên. Vứt đòn gánh lại cho anh Luận để anh ấy quầy nước về. Chờ cho hai người phụ nữ đi khuất, Luận mới quay lại cái máy nước. Hai cái thùng của anh cách máy còn xa. Anh đứng vào bóng một cây me, nói chuyện với mấy người hàng xóm quen thuộc về bệnh tình ông Bằng. Lát sau họ ra máy và đúng như anh dự đoán, Phượng đã ra sau khi tìm cách đưa vợ cử về. Anh về ăn cơm đi, để nước đấy cho em. Ngọn đèn đường mới bật, dãi ánh sáng qua tán lá me, tỏa một làng sáng mờ mờ trên mặt phượng. Chỉ suýt nữa, luận kêu thành tiếng. Phượng tiểu tụy, xanh sao quá. Tất cả khó nhọc đã phản ánh trên mặt phượng, gầy guộc, và ở bộ quần áo vá, hai gấu quần rách sơ. Đời sống đang ở một thời điểm căng thẳng, vốn đã lắm khó khăn. Giá cả lên vòn vọt. Đã có lúc cầm trụ bạc đi chợ, ứa nước mắt mang về mấy mứa sau. Thịt trứng mua tem phiếu quá ít ỏi, chỉ có thể dành cho hai đứa trẻ. Đã phải giật tạm người nọ người kia. Đã phải thức đêm để đan len, kiếm thêm đồng nào hay đồng ấy. Đã phải bỏ hết công sức cho mảnh vườn để kiếm ít rau cho đỡ phần chi tiêu. Đã phải tính đến việc bán cái nhẫn cưới và bộ áo vét của luận để trả nợ nần. Ước ao về một khoảng thời gian rộng rãi Cho sự bồi bổ trí tuệ Đã có lúc phải tạm quên đi Anh Luận Anh về ăn cơm đi Luận nhìn vợ tràn ngập yêu thương Anh ăn rồi Em về ăn đi Sao em cứ nhịn nhường cho anh thế Em ăn thật rồi mà Phượng Em nói dối anh phải không Hình như Phượng không nghe thấy chồng Chỉ ngênh ngênh mái tóc cặp Anh Luận anh có thấy mùi hoa hoàng lan không? đấy, cây nó kia kìa. người thấy mùi thơm của nó, em lại nhớ chị Hoài ghê cơ. chúc nữa, em sẽ xin ít hoa đặt lên bàn thờ mẹ và anh cả tường. chị Hoài dặn thế, anh ạ. Cùng với tiếng vòi nước chảy xè xè, luận nghe tiếng nói của Phượng trong mùi thơm dậy nồng nàn của hoa hoàng lan đêm hè. Thôi, thế là vợ cừ trúng số rồi nhé Không còn phải than thân trách phận gì nữa nhé Thật là ăn mày được sôi gốc Mèo mù vớ cá rán chưa Rõ là tự dưng nhé Buổi trưa mùa hạ Vườn cây im lặng Lách tách tiếng chim sâu truyền cảnh Tiếng lý cất lên Khuấy động bầu không khí bằng lặng Như chuỗi nghịch âm thật trói tai gai góc Với đột ngột quá với Phượng Phượng mới từ phố về Đang ngẩn ngơ nhìn những nụ hoa mức vàng suộm Lây động trong những cánh ong bay Phượng vừa phải bán cái nhẫn vàng duy nhất Vật kỷ niệm mẹ cho ngày lấy luận Để lấy tiền Bù thêm vào khoảng trống hụt Trong việc chi tiêu của gia đình Từ ngày vợ con cử lên Đời sống mỗi lúc một quận bách Vợ cử vẫn chưa xin được việc làm Trong tâm trạng hưu hưu buồn ấy Phượng thấy Lý đi thẳng từ cổng vào Tay xách cái làn nhựa Nặng toan xoài chín Tới cạnh Phượng và có những lời nói Cử chỉ bất thần như vậy Phượng còn chưa hiểu nguồn cơn thì hai con mắt người phụ nữ nọ đã tuế lên những tia sáng trói gắt, vừa phớn phở vừa cay cú khác thường. Thật đúng là ngu si hưởng thái bình nhớ, quả này hẳn to lắm đây. Cô Phượng này, tôi vừa gặp ông Luận nhà cô đi bán bộ áo vét cũ. Thôi, cũng chẳng đi đâu mà thiệt, cô ạ. Thôi, thế là Phượng hiểu bà chị dâu chồng, con người thính nhạy với các sự kiện, với cái giọng trao chát nọ, định nói gì rồi. Phượng muốn khóc quá cay đắng và chớ trêu đến thế là cùng Người phụ nữ này mới từ Sài Gòn về nghe hơi câu chuyện cử mới từ Canada gửi thư về qua lời luận lúc vội vàng chưa hề biết đến nội dung bi thảm của câu chuyện đã lập tức nổi cơn cuồng ghen tức, nhẫn tâm và vô lý đến thế kia ư Lý đang cháy lửa ghen trong lòng máu đồ rồn mặt Lý Hồng hộc thở như ngựa chạy đường xa Sau một tháng trời đi công tác trở về, Lý đã khắc trước quá nhiều, từ giọng nói, điệu bộ, khuôn mặt. Khắc đến nỗi Phượng có cảm giác trước mắt mình là một con người hoàn toàn xa lạ, đến nỗi không dám nói ngay với Lý cái sự thật phũ phàng là cử đã chết rồi, còn đâu nữa mà gửi tiền, gửi hàng về cho vợ con. Mặt Lý tròn phính, bừng một màu men hồng bóng lọng của nắng gió phương Nam mắt lý tô xanh lằng và táo tợn, tóc lý cuốn gọn trong cái mũ vải có lưỡi chai xòe to, cuung cúp che trước mặt, cái mũ màu trắng sang trọng thường thấy những thiếu nữ nhờ nhơ đội ở ngoài biển, cái quần côn đắp hai túi sau mông, thon bó dưới ống, màu sáng làm nổi bật cái may ô láng như sa tanh, đỏ gắt, nịt lấy người. Tôn sự đầy đặn của đôi tay trần nuột ống và một bộ ngực nhô cao như đắp nặn, ngạo nghễ và thách thức. Cảm giác tinh tế của Phượng đã được xác nhận đúng, vẻ ngoài của Lý phản ánh trung thực những đổi thay bên trong. Chuyến đi thoạt đầu như một hành vi bất mãn, dần dần đã tạo được hứng thú, nhưng dùng rằng do dự. Sau một tháng trời, gặp lối sống ăn chơi buông thả, hoàn toàn theo bản năng, đã có thêm cơ sở để đi đến quyết định dứt khoát. Tất nhiên, Lý không phải là kẻ dễ bị sai khiến, lung lạc. Chị vốn tinh khôn, giỏi tính toán. Nhưng như vậy, đời Lý cũng đã xuất hiện một bước ngoặt. Gã trưởng phòng vô lại, đã tìm mọi cách lôi kéo người phụ nữ rừng rực ước muốn, cả tốt lẫn xấu mà chưa được thỏa nguyện này. Gã hiểu những thiếu thốn về mặt tinh thần của Lý. Gã chết mê, chết mệt người phụ nữ đa tình, không thỏa nguyện cho cuộc sống với chồng. Lần này, chưa đạt được ước muốn, nhưng gã đã đưa lý tiếp cận sát giặt lối sống hưởng thụ, tiêu xài và kiếm chắc phi nhân cách, một khía cạnh tiêu cực của thành phố khổng lồ mới giải phóng này. Chuyến đi công tác kết hợp với buôn lậu của gã đã tạo thêm một cơ sở vật chất nữa cho quan hệ của họ. Cơn hướng dục được tăng cường vì có thêm liên minh lợi lộc còn lưỡng lự, nhưng những khát muốn trong lý đang giáp danh rỡ lồng chui ra rồi. Trên khuôn mặt đẹp của Lý, chuyến đi đã để lại những nét cháo trơ vô sĩ và nhìn khuôn mặt ấy, Phượng gai gai cả người. Khuôn mặt ấy có cái tinh thần hết sức giống khuôn mặt mụ đàn bà ngồi mua vàng ở cái ngõ Phượng đến bán nhẫn sáng nay. Một gã cò mồi đón Phượng, dẫn Phượng đi, quanh quanh một lúc lâu, gã đưa Phượng vào căn nhà kiệt cùng Của cái ngõ hẻm bẩn thỉu tối tăm nọ Đưa đây Trong bóng tối lờ mờ Phát ra một tiếng nói hết sức trịch thượng Và khi cái đèn cồn phụt lửa Đốt cái nhẫn cháy đỏ lên Để thử độ vàng Thì hiện ra trong ánh lửa xanh xanh vàng vàng Một cái mặt đàn bà tráng bự Có cặp môi vén như môi ngựa Và hai con mắt tinh quái Nanh ác như mắt quỷ Vàng chín mụ phát Phượng kinh hoàng Sao giữa cuộc đời tốt đẹp này lại có các xó xỉnh tẩm lợm thế? Nhận tiền xong, Phượng cắm cổ đi như chạy. Không cần để ý đến Phượng, Lý nhắc làn xoài đi vào nhà, mặt vênh như mặt kẻ sẵn sàng gây chuyện. Vợ cừu sách cái cuốc, từ buồn Phượng ló ra, suyết chạm vào Lý, vội thụt đầu vào rụt rè chào. Chị đã về rồi à Dững lại. Lý nghiêng mặt nhìn người phụ nữ trẻ đang gặp mặt lo lắng, cười một tiếng cụt lụt. Thế nào, sửa soạn mà ra Bưu Điện nhận tiền, nhận hàng thằng Cư nó gửi về chứ? Vợ cừ ngẩng lên ngơ ngác, rồi chợt hiểu, nước mắt vòng quanh. Chị ơi, em đang đứt từng khúc ruột đây. Thôi mà, Lý cười nhạt, cứ vui lên quả. Thằng Cư tiếng thế, nó cũng là đứa có tình có nghĩa đấy. Có thế nào đừng quên chị nhé. Không cần biết vợ cử phản ứng thế nào, Lý quay ngoắt, thoăn thoát leo lên gác. Chị sọc vào buồng ông bằng, mở cửa, đóng cửa thỉnh thỉnh, rồi chạy huyên huyệt về buồng mình. Ông Đông! Ông Đông! Đông đang ngủ giật mình choàng dậy, đã thấy Lý sập tới lù lù trước mặt, giật giọng đùng đùng. Ông Đông! Ông ở nhà mà cũng như không? Có phép đâu mà lại như thế được? Đông rụi mắt, vẫn chưa hiểu tình thế lờ ngờ, Cái gì mà ẩm ẩm thế? Còn cái gì à? Tỉnh chưa? dỏng tay mà nghe tôi hỏi. Tại sao ông để vợ con thằng Cư chiếm cái buồng của ông cụ? Cả cái buồng khách. Chiếu nhà Phượng nó trải đầy sàn, nó sắp tâm chiếm cái buồng nhãn tiền mà chịu, hả? Đống đồ chơi của thằng Dư con tôi, đâu hết rồi. Trời ơi, có anh ngu dại đến như thế không? Không hiểu tôi ăn phải bùa mê thuốc lú nào mà lại đâm đầu lấy ông, hả ông Đông? Câu cuối cùng diễn đạt nội ấm ức quen thuộc với sắc thái cay uất quyết liệt hơn, xốc vào tâm khảm Đông. Đông tỉnh hẳn, Đông đang nóng lòng chờ Lý về. Những ngày qua, Lý đã trở thành nội bất an trong tâm tưởng của Đông, và đây là lần thứ hai anh thấy mình bị xúc phạm. Lần thứ nhất là câu nói của Luận sau khi đọc thư thẳng cử. Lúc ấy, Đông nổi cơn tự ái, còn bây giờ, Đông bình tĩnh hơn, bình tĩnh hơn. Đông nhìn Lý và nhận ra vợ mình đã thay đổi quá nhiều. Có một cái gì đó đã vượt ra khỏi con người Lý hôm qua, đã trở nên quá xa cách với anh. Không để đông nói, người phụ nữ như bị ma ám này, đần cái làn xoài vào góc nhà rồi vùng xa cửa, chị lại sọc sang buồng ông bằng. Cái mảnh trúc này, cái thảm đai này, cái gương này, bộ trúc quân tử này, giật, cuốn, tháo. Cái bếp điện này cuộn dây lại. Cái vò chăn này kéo mạnh. Hai thằng quân anh quân em đang ngủ trưa cạnh cái chăn mỏng. Theo một thói quen mới được ông nội rèn cặp, giật bắn mình ngồi dậy. Nhảy phịch xuống đất kêu mẹ ơi và chạy tót ra cửa. Cùng lúc, từ hai bên đứa trẻ, một bóng đen mềm mại tót lên cửa sổ. Con mèo nhung, nó đứng ở bậu cửa sổ, chun cái lưng ngủ lên, định thần và lập tức phòng hai con mắt xanh lét. Giận dữ về phía kẻ gây chuyện Trượt nhớ lại những ám ảnh ghê rợ đêm nào Có tiếng mèo kêu trên mái ngói Lý hốt hoảng ném mạnh cái gối vào nó Con mèo ngo một tiếng bực tức Rồi nhảy phốt ra ngoài Đông quay lại Đã thấy ở sữa buồng Một đống đồ đoàn linh tinh Và Lý đứng cạnh đó Cái mũ đã bỏ xa Mái tóc xoã ngang vai Hai tay trống sườn Mặt hầm hê nhễ nhại mồ hôi Không thằng nào con nào được phép bén mảng đến cái buồng ấy của tôi. Đông lực mắt. Cô này ăn nói hay nhỉ? Buồng này là buồng của tôi, là của tôi, là của thằng Dư. Vảnh tay lên mà nghe, rõ chưa, hả? Đông quay lại, trống không. Tự ý ông cụ bảo hai đứa trẻ lên ở với ông cụ đấy. Tự ý, ông ơi, ông còn ngu đến bao giờ mới thôi? Đó là mưu mô của thằng Luận và cô em dâu quý hóa của ông đấy, ông ạ. Rồi nó còn đưa con nó, đưa mẹ nó về đây nữa kia. Đã mở mắt ra chưa? Còn nặc đồ ghê gớm thế chứ. Hừ, cả vợ thằng cư nữa. Nó được phép ai mà dám bước chân vào cái nhà này? Đây là nhà vô chủ hả? Đây là quán chợ hả? Rồi, cái buồn bây giờ hòa hồng không dưới chục ngàn đâu. Trong đông lúc này, thực sự đã xảy ra một cuộc đổ vỡ. Lần trước, khi Lý nói Luận và Phượng bày miêu mất xe đạp, Anh chỉ nghĩ bà này tai quái, đông cạn, kiểu đàn bà cũ kỹ. Còn lần này thì không phải vậy. Nhưng đồng nói thế nào bây giờ? Đồng xưa này không có thói quen chăm sóc mọi mặt, kể cả mặt tinh thần cho bất cứ ai. Đồng trách lý thì cũng là trách mình. Đồng không có thói quen trao đổi, bàn luận với vợ. Mặt đỏ bứ, đồng gác ngứ. cô quái ác quá, có gì phức tạp lắm đâu. Mới đi về chưa hiểu đầu qua tay nheo thế nào, thì về hỏi đã chứ. Vợ cứ nó lên khi cô đi vắng, làm sao nó nói với cô được. Dạo ôi, lý sự. Ờ, cứ lý sự đi. Cứ nhức đi. Anh nói lạ nhỉ? Chẳng có gì là lạ cả. Đây cứ quái ác đấy. Quá mù sa mưa rồi, mắt Lý đã dần dật ti lửa man sải. Chị nhảy vào giữa đống chân màn đồ dùng mới đem từ buồng ông bằng xuống trần dẫm đạp liên hồi Và giọng giật từng hồi Đành hay và chợt chạm Này, nói cho mà biết nhé Đây chẳng phải lụy thằng con nào hết Đây trắng tay lập nên cơ đồ Đây phải có quyền Đạo đức giả mãi Đời chỉ là một chữ T thôi Ôi trời ơi, sao tôi lại lấy phải Cái con người như thế nhỉ Ông Đông, ông sống không cần cái gì Không ước ao gì Còn tôi, tôi không thể sống như thế được Tôi cần sung sướng Tôi không chịu kém đứa nào Tôi cần tivi, tủ lạnh, xe máy Tôi không phải là vàng để trang trí cho kẻ nào hết Tôi làm ra, tôi phải hưởng Ôi trời ơi, cứ nhức đi Sống lâu mới biết đêm dài lạ thế Khổ nhục cái thân tôi Thế là tôi mất hết, mất hết rồi Có biết không? Rồi con mẹ khọm chí Nó còn kéo về đây đú đờ nữa Có biết không? chưa bao giờ đông gặp cách cảnh tai ngược đến như thế, không quen ứng xử, lúc này anh chỉ có thể quát to một câu thật thô lỗ rồi bỏ đi. và câu nói cuối cùng lý vừa sùa ra thật sự đã đưa anh vào tình huống ấy. cầm ngay, tuyệt cấm cô động đến chuyện ông cụ và bà trí, đủ vô đạo đức. đấm mạnh vào bậu cửa, đông quát to rồi đi ra khỏi phòng, xuống thang lần thứ hai đông cáo bộ phát, kể từ hôm anh bất thình lình túm cổ áo luận. Còn lại trong buồng là Lý với cơn ghen tức, nỗi xót của và lòng phẫn độ mỗi lúc một tăng thêm.